Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tình như không tin mẹ mình lại có thể làm được cả những chuyện như thế. Anh không nói gì thêm chỉ lắc đầu sẽ bảo. Thôi thì tùy mẹ hết, nhưng nếu có chuyện gì thì con sẽ đi ra khỏi đây, chứ không có mặt mũi nào ở lại được nữa đấy. Bà đi ra ngoài thì gặp con gái vừa đi chơi với bạn trai về, vừa gặp bà Kiều Trang đã hỏi ngay chuyện sắp tới. Còn nghe nói mẹ định cưới vợ cho thằng Tính à Mẹ không sợ con đó lại về phá như trước hay sao Ôi giời Chị em nhà mày khéo lo Tao đã giải quyết nó xong rồi Nó nghĩ chết là không ai làm gì nữa hay sao Nhưng không mày cho nó tao lại cao tay hơn Để giết nó lận ai Cái gì Mẹ bảo giết nó Chẳng lẽ sao mẹ ác thế Này, hey, cô là con ai đấy hả? Cô nên nhớ tôi không ác thì anh chị có được như ngày hôm nay không? Tất cả là do con quỷ đó thôi. Chết rồi thì thôi đi, còn dám về làm mất mặt bà thì bà cho nó khỏi đầu thai luôn, thế thôi. Kiểu chàng nhún vai một cái rồi bỏ vô nhà, để mặt bà Hồng đứng đó mà điên tiết lên. Bởi bà nghĩ chuyện đó không là gì, vậy mà bị hai đứa con mình nói là bà ác. Trước khi đi bà nói và ông bảo Tôi đi lo công việc Anh chị ở nhà Coi cái nhà đấy Còn thằng Tính lo mà làm tốt nhiệm vụ của mình đi Lần này vợ mày không phải là bọn nghèo nàn đâu đấy Tính trong phòng Nghe mẹ mình nói mà anh cũng lo lắng theo Bởi sự việc lần trước đã ám ảnh đến tận bây giờ Nhưng lần này thêm cái đáng lo nữa Là cô vợ này là con của một quan chức Có tiếng trong tình Nếu có gì xảy ra như lần trước thì hậu quả không phải đơn giản là bị chửi không thôi. Cuộc sống thì không có cái gì là hoàn hảo. Con người chúng ta vẫn vậy. Nhưng nếu không làm chủ được lý trí hay cảm xúc thì cái hậu quả nhận lại sẽ là khá độc Tình nếu nói ra thì cũng không phải là xấu. Nhưng từ bé được cưng chiều, cộng thêm có một bà mẹ quá mưu mô, sẵn sàng làm mọi thứ nếu không đạt được mục đích. Đối với Tính Thì anh vẫn thương Yến Bằng chứng là hai lần cô mang thai là con gái Bà mẹ đã không thích Và bắt anh đi cưới vợ khác Nhưng Tính đã năn nỉ mẹ cho Yến thêm cơ hội Ấy thế mà lần thứ ba Yến vẫn không có con trai Chính vì thế mà anh bị mẹ ép buộc Phải bỏ Yến đi Anh cũng không ngờ Mẹ mình lại nhẫn tâm đánh Yến đến chết Trong khi đang bụng mang giả trừa Đứa cháu của mình Tính bỏ ra ngoài Đi lang thang đời khuây khỏa Hiện tại trong lòng Dối hơn từ bỏ Anh cũng muốn tự mình Làm việc mình muốn Nhưng bị quá nhô nhược Nên mọi thứ mẹ nắm quyền Đang đi Thì có một người ăn xin đến Đưa tay xin anh ít tiền Lúc này cũng chẳng hiểu sao Tính đang nghĩ gì Lại không la mắng người ăn xin kia Mà còn lấy hẳn một tờ tiền lớn cho Người anh kia nhìn thấy tờ tiện Thì liền ngẩn đầu lên Nhìn anh như không tị Tính bây giờ chẳng quan tâm xung quanh Nên bước đi tiếp Lúc này ông ta mới chạy theo nói Tôi thấy anh là người có tấm lòng tốt Nhưng chỉ tội là không được chọn đúng nơi mình sinh ra mà thôi Nghe đến đây tính đứng lại Nhìn về ông lão ăn xin kia mà thắc mắc Ông nói thế là sao? Tôi mà là người tốt hả Anh cười lên trong sự chua chạt Bởi anh nghĩ nếu bản thân mình đúng như ông lão kia nói Thế sao không bảo được vợ con mình Để cho họ phải chết trong đau đớn Lại cười rồi bỏ đi Nhưng ông lão vẫn đi theo nói tiếp Cậu cho tôi số tiền lớn quá Nên tôi cũng xin nói cho cậu biết một chuyện Coi như là đền ơn vậy tôi không có gì đâu Ông thì biết được gì chứ Nói anh đừng giận Số anh sẽ không có con trai đâu Dù có cưới bao nhiêu cô vợ Cũng vậy thôi Ngày đến đây tính đứng phát lại Nhìn về phía ông ăn mày Như muốn hỏi Lão già này làm gì biết được nhỉ Ông nói thế là sao Bây giờ ông nói thêm đi Tôi sẽ cho thêm tiền Anh mọc ra thêm